anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là âm thanh của tàn diện ở phần trước thì như tôi đã biết là nhờ vào cái thử thách của nghịch nguyệt, nguyệt điện mà hứa thành đã phát triển rất mạnh ở cái con đường phát triển vừa độc thảo cũng như là cẩm độc chớ chú các kiểu rồi giải chú đan Và đây chúng ta còn phát hiện ra một điều kỳ diệu, đấy là những cái vật hư ảo mà hứa thành chế tạo ra có thể biến thành vật thật, bởi vì phần trước khí linh của nghịch nguyệt điện đã biến một viên đan dược quán thành vật thật và cho một đối tượng đang bị phong ấn gọi là ăn thử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hồi lâu sau hứa thanh mấy giờ tay lên, chú ý đến bàn tay của mình. Vẫn là bàn tay như trước, duy chỉ có ở trên có một chút lông tơ, tựa như cây bổ công anh bao phủ, rậm rạp vô số, đang quấy đổ hấp thu huyết nhục của hắn. Thậm chí có một ít đã chui vào trong máu thịt, lan tràn vào bên trong. Rõ ràng phải là kịch liệt đau nhức nhưng hứa thanh lại không có bất luận cảm giác nào. Hắn biết rõ đó là cái gì? Dị chất. Hứa thành thì theo lầm bẩm dị chất của phiến thế giới này, khoảnh khắc, hứa thành sinh ra thì đã biết, sau khi tu hành, tiếp xúc càng thêm hiểu rõ. Chỉ là, nhiều khi theo tu vi tăng lên, dần dần thoát ly khỏi phàm tục, đau khổ do dị chất mang đến, giống như là trong lúc bất trì bất giác đã không bị chú ý tới, mà dị hóa do tu luyện mang lại dường như càng ngày càng ít. Nhưng mà Hứa Thành hiểu rõ, đây là bởi vì do cấp độ khác biệt dẫn tới. Chứ trên thực tế thì dị chất hành hạ đối với phàm tục vẫn luôn tồn tại. Nó giống như nguyền rủa của tế nguyệt đại vực là một cái ví dụ. Hắn biết rõ, không thể bởi vì ảnh tử có thể thôn phệ dị chất thì cảm thấy là dị chất không có gì đáng sợ cả. Như hiện giờ, hắn một lần nữa cảm giác dị chất. Cái thế giới này không chỗ nào là không có dị chất cả. Dị chất là vật sống. Tâm thần của hứa thanh nổi lên gợn sóng, hắn một lần nữa cảm giác lại phiến thế giới này. Cự xa trên bầu trời là do dị chất vị thượng thần giao dịch cùng với đội trưởng biến thành, bao gồm cả cây mảnh gió này nữa. Tuyết đỏ trên bầu trời cũng là dị chất nhưng của xích mẫu. Lông tơ trên bàn tay là dị chất trôi nổi ở không gian này, lai lịch chưa rõ. nghĩ đến địa phương khác, dị chất sẽ có càng nhiều hơn. chủng loại cũng càng là như vậy, phong phú đa dạng. Chỉ cần là nơi mà thần linh đã đi qua hoặc là nhìn qua thì đều sẽ hình thành dị chất, và dị chất cũng không phải là một loại giống nhau. Độc cấm của ta thật ra xét từ mặt bản chất mà nói nó cũng là một loại dị chất, cho nên lúc trước độc cấm đối với vạn vật, vạn tộc đều có thương tổn, mà bây giờ trong tầm mắt ta nhìn thấy lại càng rõ ràng, nó đang xâm nhập vào hết thảy Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang đen nhánh, những sợi lông tơ trên tay lập tức run rẩy toàn bộ hóa thành màu đen rớt xuống, lộ ra làn da thật của Hứa Thanh, mà trên làn da có thể nhìn thấy một cái mặt quỷ màu đen bao phủ vị trí nguyên bản của lông tơ. Ta ác âm lãnh tử vong không rõ đều là khí tức của cái mặt quỷ này. Cái này chính là thần linh ở trong mắt của độc cấm nó có thể là một cái mặt quỷ cũng có thể là vô số mặt quỷ từng cái đều là dị chất có thể tự động sinh sôi trong ánh mắt của hứa thanh đối với hết thảy tồn tại có vị cách không sánh bằng sự hiện hữu của nó thì cái này chính là nguyên rủa hứa thanh nhắm hai mắt lại lát sau lần nữa mở ra hắn nhìn về phía cái bóng của mình ảnh tử run dậy chấn động lộ ra cảm xúc nịnh nọt Vẻ mặt thứ thanh có chút kỳ dị Đây không phải lần đầu tiên hắn lấy ánh mắt độc cấm Để nhìn ảnh tử Mà mỗi lần rõ ràng lại không giống nhau Hắn nhớ kỹ là mấy ngày trước Lúc lần đầu tiên nhìn tới Ảnh tử là một cái thân cây Sau đó lần thứ hai nhìn vào thì là một cái quan tài Lần thứ ba thì là con mắt Bây giờ nhìn lại nó lại thay đổi Hóa thành một cái bóng lưng Bóng lưng này cao lớn hùng trắng Làm cho người ta có một loại cảm giác là lực lượng bộc phát Đồng thời còn mang theo một chút cuồng bạo bá đạo khí thế như cầu vòng nhưng trong chớp mắt tiếp theo nó lại thay đổi biến thành một đoàn mực chảy xuôi vẩn quanh hứa thanh một lát sau hứa thanh thu hồi ánh mắt như vậy thì dị chất của tàn diện thần linh là cái dạng gì hứa thanh bỗng nhiên có một loại kích động hắn muốn thử cảm thụ một chút dị chất của tàn diện thần linh là như thế nào nhưng hắn cũng có một loại dị cảm đó là việc này rất nguy hiểm Hứa Thanh suy tư một lát vẫn đè xuống lòng hiếu kỳ của mình Cái thế giới này nó tồn tại quá nhiều quỷ dị Lòng hiếu kỳ mãnh liệt quá Thường mang lại những thứ vô cùng đáng sợ Người muốn biết dị chất của tàn diện thần linh sao Ngay khoảnh khắc Hứa Thanh đã buông tha Giọng nói của thế tử lại đột nhiên xuất hiện Thân ảnh của lão im hơi lặng tiếng trôi nổi giữa không trung nhìn Hứa Thanh Minh Mai công chúa cũng ở đây Bái kiến hai vị tiền bối Hứa Thanh lập tức chắp tay Minh Mai Công Chúa nhẹ gật đầu, nhìn qua hứa thanh và bình tĩnh mở miệng. Muốn nhìn thì đi nhìn một cái là được, như vậy người cũng sẽ biết được tương lai ngươi sẽ phải đối mặt với cái gì. Lúc nói ra những lời này, hai mắt của Minh Mai Công Chúa thâm sâu. Hứa thanh nghe vậy trong mắt lóe lên tinh mang, sau khi suy nghĩ một chút hắn không do dự nữa, thân thể nhóng cái trực tiếp bay lên từ sân cốc, sông thẳng lên bầu trời. Một đường bay nhanh vun vút, không ngừng lên cao cho đến khi bay qua cả phạm vi của đại xà, vượt xa khỏi ảnh hưởng của tuyết đỏ. chớp mắt khi thân thể ở một trốn cực cao, rốt cuộc hắn cảm nhận được dị chất của tàn diện thần linh. Ông A bỉ nhạ, sỉ tha, ra đa dạ, rát chát nhạ, sỉ địa dạ. Một âm thanh dù gì xuất hiện trong thức hải của hứa thanh, hắn không phải là nghe được mà là trông nấy, bởi vì điều này không hề phù hợp với lẽ thường. Trong chớp mắt này, hứa thanh nhìn thấy là như thế, mà bản thân hắn cũng không có rõ ràng tại sao lại như vậy. Nhưng hắn vô cùng xác định, âm thanh không phải truyền đến từ tai, mà nó đích đích xác xác là từ hai mắt của mình, nhìn thấy, từ đó mà hiện ra trong đầu. Ngay từ đầu thì đoạn chú ngữ giống như cái âm thanh phức tạp này là rất nhỏ, nhưng dần dần càng ngày càng lớn, cuối cùng nó dấy lên như tiếng nổ vang, cuồng bạo trong thức hải của hứa thanh, không ngừng lặp lại và vang vọng. Thân thể hứa thành run rẩy, xuất hiện dấu hiệu trùng lập, linh hồn quán càng là chia lìa ra, hình như đang bị xé rách, thân hình cùng hư vô bốn phía dung hợp lại với nhau đang trở nên mơ hồ đi. Nguy cơ sinh tử tràn vào cảm giác của hứa thành hắn chợt trầm xuống, trong một cái nháy mắt toàn thân xuất hiện rất nhiều biến hóa quỷ dị, hắn cảm giác được toàn bộ những bộ phận của mình bắt đầu bị hoạt hóa, cảm giác được quá khứ của mình xuất hiện bốn phía. Những ký ức đã trôi qua dường như đang đi ra từ những hình ảnh hư ảo muốn biến thành thực sự. Hoặc là dùng cái từ dường như này cũng chưa thỏa đáng, bởi vì khoảnh khắc ấy những ký ức trôi qua đang thực sự biểu lộ ra từ trong hư ảo, rồi dân hóa thành chân thật. Mà những thứ cảnh tượng chân thật đó, một khi chúng nó hình thành thì có thể thay thế cho hiện tại. Vào thời khắc này, thời gian trở nên khó có thể nắm bắt, Nó không còn là chảy xuôi về phía trước, cũng không còn ngược dòng về phía sau, mà biến thành một cái vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy này có quá khứ của hứa thanh, có hiện tại và có cả tương lai của hắn. chỉ là cảnh tượng tương lai là một mảng mơ hồ, một chút cũng không nhìn rõ. Bây giờ sau khi giao hòa cùng một chỗ lại càng là như vậy. Mà cái từ thời gian này cũng dần biến thành lạ lẫm dường như không hề có khái niệm vốn có của bản thân nó. Có lẽ hai chữ thời gian chỉ là sinh mệnh có trí tuệ vì muốn bản thân mình dễ dàng lý giải mà từ đó định nghĩa cho nó. Chân chính ở trên thực tế thì nó không cần, bất luận một định nghĩa gì cả, hết thảy khái niệm cũng chưa chắc có thể biểu hiện ra nguyên vẹn. Tâm thần hứa thanh cuồn cuộn, cuộn cái nhận thức kỳ quái này cứ thế tràn vào trong đầu, phá vỡ hết thảy, mà thế giới ở trước mắt hứa thanh lần nữa xuất hiện biến hóa. Trong mưa hồ, hắn thấy một tôn thần linh không thể diễn tả, đang hành tẩu trong hư vô, sò vào từng cái vòng xoáy thời gian như đang chơi đùa. Hắn cũng thấy một đám thần, mà mỗi cá nhân đều khác biệt nhau. Hứa thành có thể trông thấy nhưng lại không cách nào dùng ngôn từ để mô tả, dường như miêu tả là một hành động không được phép. Hắn nhìn thấy vô số ngôi sao đang tàn vỡ và toái diệt, lại càng có nhiều nhật nguyệt đang được hình thành. Nhưng cuối cùng lại bị lấy xuống, bị đám thần đặt ở trên người rồi trở thành hoa văn. Còn có dạng thần biến thành khí cụ mà hứa thanh nhìn không hiểu, hợp thành một sự vật với sắc thái mà không thể giải thích được vì sao. Mà tinh không cũng là như thế, hứa thanh nhìn thấy một tôn thần linh cầm lấy ngôi sao rồi tạo thành cái bản giải đang trà lưng. À không, trà thôi, chỗ được trà lên tinh không đang dần biến lớn. Một bản như thế không thể nào tưởng tượng được và nó cực kỳ không chân thực. nhưng trong nháy mắt tiếp theo hết thảy lại biến mất biến thành mông lung và thay đổi bộ dáng tựa như thực sự giống toàn bộ những thứ lúc trước đều là hứa thành tự mình suy nghĩ tự hắn tưởng tượng ra khó có thể lý giải và không thể nào tưởng tượng nổi kiểu đó vào thời khắc này thức hải của thanh run rẩy nổ vang tất cả cảnh tượng đó khiến cho không cách nào tin tưởng tham chiến còn nhìn thấy từng vị hoàng giả mặc đế bào đang thống khổ kêu rên vùng vẫy ở bên trong với đổ phản kháng Nhưng mà ở trước mặt thần linh thì hết thảy tựa hồ không có ý nghĩa Câu lẩm bẩm đến từ tàn diện thần linh dường như câu chú ngữ đó đã khai lập ra một cái thiên địa kỳ quái Mà ở trong nơi này thời gian mà người nhận biết ở trong lòng của thần linh lại vốn không mang ý nghĩa ấy Không gian mà ngươi lý giải trong cảm giác của thần linh cũng không phải cái hàm nghĩa ấy Chi thức mà người nắm giữ trong mắt thần linh cũng không phải là chính xác. Thậm chí chỗ mà người đã nhìn thấy cũng đều là từ thần linh trong lúc vô thức để cho người nhìn thấy. Sở dĩ nói là vô thức vô ý là bởi vì đám thần họ sẽ không cố ý làm như vậy. Tất cả những điều này để cho ý thức của Thanh như muốn tan vỡ. Cho đến chớp mắt tiếp theo một đạo thân ảnh xuất điện trước mắt hắn tựa như một ngọn núi lớn cản trở tất cả mọi thứ bên ngoài cho hắn che đậy hết thảy hỗn loạn cho hắn ngăn chặn toàn bộ ánh mắt mà cảm giác của hứa thanh rốt cuộc ở thời khắc này khôi phục lại thân thể quán oanh một tiếng rơi xuống đất gợn sóng trong nội tâm với nhận thức cuộn cuộn tạo thành từng luồng sóng lớn không ngừng oanh kích tinh thần khiến thân thể hắn đứng cũng không vững trong khi lảo đảo lui lại hứa thanh không có cách nào áp chế phun ra một ngụm máu tươi biểu cảm quán không ngừng biến hóa chợt ngẩng đầu nhìn minh mai công chúa đang cản trước mặt mình đã cảm giác được chưa minh mai công chúa xoay người ánh mắt thâm ý nhìn hứa thanh Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, trong lòng như có phòng bạo nổ vang, dường như tồn tại vô số sấm sét ở trong đó, trong mắt hắn cũng lộ vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Cho đến một lát sau, hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại một chút, trùng trùng đập đập gật đầu. "Thần đang nói cái gì vậy? Còn nữa, ta cảm giác mình thấy được, nhưng hình như lại không thấy được, ta rõ ràng nhớ kỹ nhưng dường như lại bị lãng quên. Tất cả cảnh tượng, hết thảy tất cả tựa như đều bị lật đổ." Thân thể hứa thành run rẩy. trải qua lần này thì cảm giác lạnh như băng hồi nhỏ lần nữa. Trồi lên trong thân thể hắn, hắn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy, đóng băng cả linh hồn. Thần đang đếm ngược thời gian, minh mai công chúa nhẹ giọng mở miệng. Từ sau khi tàn diện thần linh đến, tu hành thật ra là một loại đau khổ bất đắc dĩ, cũng là một con đường không có lối về. Viên thế giới này dị chất không có chỗ nào không có, có dị chất có thể cảm giác được. Nhưng có cái dị chất lại không thể dòm ngó. Chúng nó xâm nhập vào vạn vật thế gian, khiến cho hình thái và tính chất bên trong bị cải biến. Có cái thì hóa thành cho bụi, có cái thì trở thành ác nguyên. Mà chúng sinh phạm tục thì lại càng là như vậy. Tiến trình sinh mệnh cũng bị cải biến đi, biến thành cần phải thích ứng. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, sự phát hiện này giống như càng nghiêm trọng hơn. tu sĩ cấp thấp sẽ phát sinh dị hóa khi mà đến điểm giới hạn, hoặc là tử vong, hoặc là trở thành dị thú chỉ có tiến vào giai đoạn trung dài mới là hạnh phúc nhất thời điểm này thì phần lớn đều cho rằng mình có thể áp chế dị chất có thể bỏ qua nhưng trên thực tế đó là bởi vì chướng ngại nhận thức do không biết rõ cho nên mới cảm thấy hạnh phúc cho đến khi tu hành tới đẳng cấp cao nhận thức mở rộng thì lại sẽ cải biến hết thảy như chúng ta như ngươi vừa rồi đã nhìn thấy hết thảy chúng ta từng giây từng phút đều phải thừa nhận việc đó ngữ khí của minh mai công chúa bình tĩnh nhưng âm thanh lại mang theo vẻ mỏi mệt thế tử ở một bên than nhạ một tiếng nhìn qua hứa thanh rồi lắc đầu nhưng mà có thể làm thế nào được chứ mà những thứ đó cũng chưa chắc đã là chân thật chỉ có thể nói đây chẳng qua chỉ là một góc mà thôi thậm chí phụ vương ta năm đó còn từng nói một câu chúng ta cho rằng bọn họ là người từ bên ngoài đến nhưng có phải thực sự là như thế hay không có lẽ trong lý giải của đám thần bọn chúng thì chúng ta mới là như vậy nơi này có khả năng nào vốn vẫn luôn là quốc gia của thần linh hay không Đáp án ngay cả ta cũng không biết Thế tử lắc đầu Còn hứa thanh trầm mặc Những vấn đề đó không phải thứ bây giờ ngươi có thể đi suy tính Ngươi cảm thụ một chút là tốt rồi Tiện cho ngươi hiểu rõ hơn về cái thế giới này Thế tử vỗ vai hứa thanh Nhớ kỹ Về sau Vào trước khi ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng Thì không nên dùng con mắt độc cấm của ngươi Để nhìn vào tàn diện thần linh Thần là trí cao vô thượng Không thể nhìn thẳng Đi thôi chúng ta về nhà Ưa thanh lặng lẽ gật đầu đi theo thế tử và minh mai công chúa rời khỏi cái sân cốc này quay trở về tiệm thuốc. Mà sự tình hắn trải qua lần này sau khi trôi qua nửa tháng vẫn còn hiện ra ở trong lòng hắn như trước, ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn. Hắn không cách nào là không đi suy tư điều đó, không cách nào không thử nghiệm lý giải. Cho đến ngày hôm nay, giàu theo như lời đội trưởng nói cuối cùng đã xuất hiện. Trên bầu trời, ngôi sao hồng nguyệt cách tế nguyệt đại vực càng ngày càng gần, vì vậy ngẩng đầu nhìn sẽ thấy được ngôi nhà sao này càng lúc càng lớn và càng thêm rõ ràng. Mà bầu trời màu đỏ càng trói mắt, chiếu vào cả vùng đất, khiến cho toàn bộ tế nguyệt đại vực đã biến thành đại vực đỏ. Thủy triều phản ứng lên xuống cũng đồng dạng mãnh liệt hơn, từng giây phụng phút như sơn băng điện liệt, âm thanh nổ vang liên tục vang lên khắp nơi. toàn bộ tu sĩ thần điện tín ngưỡng xích mẫu tu vi lực lượng thì đều được gia trì xuất hiện trình độ tăng vọt đặc biệt uy lực thần thuật hiện ra càng là như vậy làm chấn động tâm thần người ta vì vậy năm tuyến đại quân phản kháng do năm vị phó điện chủ của nghịch nguyệt điện cầm đầu hình thành ở dưới sự chấn áp của hồng nguyệt thần điện cục diện rằng co dần bị đánh vỡ bọn họ bắt đầu vỡ trận toàn diện báo nguy Lúc này thực sự là đá rét vì tuyết lại còn lạnh cả vì xương Khi mà ngôi sao hồng nguyệt tới gần như vậy, lúc thủy triều phản ứng lên xuống nghiêng trời lệch đất, toàn bộ tế nguyệt đại vực xuất hiện một sự tình quỷ dị, đó là nó biến lớn ra. Đại lục nguyên bản vỡ vụn phân liệt từ bên trong, từ sâu trong lòng đất lại trồi lên khối mới, chỗ đó tồn tại hố sâu. Chỗ mà đã từng là ngọn núi thì càng là như vậy, sau khi tan vỡ lại xuất hiện thân núi mới. khí thức thần linh không ngừng hiện lên, ở những nơi mới xuất hiện này. Mà từ trong số ít những cái hố sâu đó, từ bên trong những cái thân núi này, rồi từ toàn bộ vùng đất mới được hình thành, có một đám tồn tại đặc thù, thức tỉnh. Bề ngoài của chúng nó xấu xí, tựa như yêu quái, không có thần trí, lại vô cùng điên cuồng. Như trùng, như thú, số lượng rất nhiều bộc phát ra. Mỗi một con đều ẩn chứa chấn động của thần linh. Thân thể của con nhỏ nhất thì cũng phải tới mấy trượng. Càng có con là vài chục trượng, thậm chí cả trăm trượng. Vẻ hung tàn cực kỳ mãnh liệt và cảm giác điên cuồng tràn ngập bát phương, càng có đói khát kịch liệt được biểu hiện ra từ trên người bọn chúng. Vì vậy mà những nơi đi qua, thiên địa vạn vật dù là bùn đất hay núi đá đều là thức ăn của chúng, càng không cần phải nói tới máu thịt của chúng sinh. Chúng nó không có chỗ nào là không ăn, không có chỗ nào là không thôn phệ lao ra từ nhiều khu vực, lan tràn toàn bộ tế nguyệt đại vực, dường như đây là một bữa thịnh yến của chúng. mà tử vong theo hết thảy những thứ ấy diễn ra cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bên trong nghịch nguyệt điện cũng trở nên rất tiêu điều, từng tòa miếu thờ hoàn toàn ảm đạm, chủ nhân trong đó vẫn lạc. Vào thời khắc này đan dược càng trở nên trọng yếu. Hứa Thanh mặc dù thân ở trong, một phương tịnh thổ là khổ sinh sơn mạch, nhưng hắn vẫn còn chuyển đan dược vào nghịch nguyệt điện và lại không cần bất luận trả giá gì cả. Thế nhưng vẫn không cách nào thỏa mãn được nhu cầu đan dược. Hứa Thanh vốn định luyện chế với số lượng nhiều, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện. Ngày hôm nay khổ sinh sân mạch rung động, rất nhiều núi đá chóc ra, ngọn núi khắp nơi sụp đổ xuống. Theo sân mạch tàn vỡ thì có một cái hố sâu bị xé ra từ bên trong. Vị trí đó ở chính ngay dưới hồng nguyệt thần điện của khổ sinh sân mạch. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ đại vực có thể phát hiện từng chỗ như thế. Thật ra thì gần đó đều có một tòa hồng nguyệt thần điện. Mà gió trên Đại Mạc mặc dù có thể ngăn cản người ngoài tiến vào, nhưng lại không cách nào ngăn trở đối với thứ đã tồn tại ở chỗ này. Vì vậy, vô số tồn tại dữ tợn như thủy triều vọt ra. Trong khoảng thời gian ngắn trừ gió ra, thì âm thanh điên cuồng gào thét đã trở thành tiếng lay động tâm hồn nơi đây. Về phần tu sĩ trên Đại Mạc, bọn họ gặp phải một bản như thế. Không muốn tử vong thì nhất định phải phản kháng. Nhất là bộ tộc thủ phong càng là xuất động toàn tộc, Kể cả những thế lực lớn nhỏ khác Hợp lực đi đối kháng với những thứ yêu quái điên cuồng đó Vào khoảnh khắc đất rung núi chuyển Thế tử và minh mai công chúa Cũng đồng dạng đi ra Hình như mấy người bọn họ đều đang chờ Chuyện này xuất hiện Hứa thành cũng đi theo phía sau Hứa thành Nhìn cho kỹ những tồn tại như yêu quái đó Sự xuất hiện của bọn chúng không phải là ngẫu nhiên Chúng nó được xem như con nối dõi Khi mà ý thức của xích mẫu Vẫn chưa được hình thành Là đại biểu cho sự hỗn loạn Ở trong quá trình xích mẫu thành thần đã phóng xuất ra những vật chất không tất yếu phải tồn tại của bản thân mà tạo thành bọn chúng. Trong lúc đi giữa thiên địa tới gần cái hố sâu bộc phát ra hết thảy này, thế tử nhàn nhạt mở miệng. Những thứ đó thật ra mới chính là thần tử. Cứa thanh cúi đầu nhìn xuống sơn mạch phía dưới, hắn không phải lần đầu tiên biết đến chuyện này. Khi mà rời khỏi cung điện trí cao trong nghịch nguyệt điện, đội trưởng cũng đã nói tới điều này. Mà điều này cũng chính là giàu, theo như lời đội trưởng nói. Giáp lưng màu đỏ tía, phần cổ uốn lượn như nửa vầng trăng, cùng với cái đầu hình tam giác tản mát ra từng trận khí thức đáng sợ. Sáu cái chân trắng kiện với móng vuốt sắc bén, còn có cái đuôi dài bằng nửa thân hình, dường như có thể phá vỡ hết mọi trở ngại để lộ ra vẻ kinh khủng. Nhất là những bộ phận từ đầu cho đến đuôi đều mọc ra những cái gai nhọn màu đỏ, Lập là huyết quang giống như hô ứng với bầu trời màu đỏ máu, thứ này chính là thần tử thực sự. Trước mắt chúng nó đang lao ra từ trong hố sâu của khổ sinh san mạch, rồi lan tràn về khắp bát phương. Hỗn loạn, điên cuồng, đói khát hoàn toàn được thể hiện trên người chúng. Những nơi đi qua vạn vật đều là thức ăn, nhất là sau khi ngửi thấy mùi huyết thực, hai mắt của những tử thần này À, thần tử này lộ ra vẻ tham lam men theo khí tức phóng tới từng cái tông môn và thành trì ở trong khổ sinh sơn mạch từ bầu trời nhìn xuống mặt đất dường như nhấc lên một cơn thủy triều đỏ rồi nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi trong khoảng thời gian ngắn tiếng gào to như sấm dung chuyển tâm thần truyền khắp cả thiên địa tu sĩ nghe thấy hút đều bị làm cho kinh hãi phàm tục nghe xong toàn bộ hoảng sợ Mà đối mặt với tất cả điều này thì vô luận phàm tục hay tu sĩ đều rất rõ ràng, bọn họ trốn không thoát khỏi số mệnh. Vì vậy một trận đại chiến sắp được triển khai trong khổ sinh sân mạch. Từng cái thế lực mở ra trận pháp, từng tu sĩ phát ra tiếng hò hét muốn ngăn cản những hung thần ác sát đó, nhất là bộ tộc thủ phong, toàn tộc xuất động, sẵn sàng trận địa ngành đón quân địch. xa xa thủy triều đỏ điên cuồng ập đếm thậm chí rất nhiều thần tử ở bên trong dưới sự kích thích của huyết thực đã nhảy lên dương nanh múa vuốt muốn phóng đi nhưng trong lúc thể xác và tinh thần của tu sĩ ở khổ sinh sân mặt rung động khi mà bọn họ đã làm xong hết thảy chuẩn bị vào thời điểm đại chiến hết sức căng thẳng trên bầu trời bỗng chuyển đến một tiếng hử lạnh tiếng hử lạnh này mang theo uy thế ngập trời rơi vào trong tay chúng sinh tựa như thiên lôi khiến cho tất cả mọi người bị thất thần mà không chờ trong lòng họ dâng lên hoảng sợ những thần tử giống như yêu quái kia thân thể từng con bỗng nhiên run rẩy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phát ra tiếng gào thét thê lương nhưng tiếng gào thét này lại không có bất kỳ tác dụng nào phảng phất như có một cái đại thủ không nhìn thấy từ trên trời hạ xuống bao phủ toàn bộ khổ sinh sân mạch tạo thành một cô áp bách cực lớn ập vào trên người những cái thứ được gọi là thần tử này Trong một cái chớp mắt, âm thanh nổ vàng ngập trời dựng lên, vô số giáp lưng của thần tử tan vỡ. Trong tiếng kêu thảm thiết trực tiếp bị ép thành thịt nát, máu thịt mơ hồ tan vỡ mà bạo khai, mười không còn một. Toàn bộ khổ sinh sân mạch cũng rung động kịch liệt, từng tu sĩ ở trong những tông môn thế lực đều trợn lồi cả mắt ra, nội tâm dâng lên sóng gió, ngập trời. Bọn họ ngẩng đầu theo bản năng nhìn thấy ba thân ảnh xuất hiện ở phía trên bầu trời. Xuất thủ là một vị lão già già ở giữa. mặc quy thế tử nhàn nhạt mở miệng hư vô bên cạnh lập tức vặn vẹo thân ảnh của mặc quy lão tổ trong chớp mắt dịch chuyển tới sau khi xuất hiện lập tức quỳ bái lớn tiếng tuần mạnh có vãn bối mà mặc quy lão tổ xuất hiện liền khiến chúng tu của khổ sinh sân mạch lập tức chuyển ánh mắt qua phần lớn bọn họ đều biết mặc quy lão tổ dù sao danh vọng của đối phương ở trong toàn bộ khổ sinh sân mạch cũng là số một số hai rồi đám thú vật còn lại do người dẫn người đi xử lý phần pháp chỉ Mà Quy Lão Tổ lớn tiếng mở miệng trong lòng vô cùng kích động, càng tràn ra, cảm giác an toàn nồng đậm. Lão lập tức phủ xuống đại địa, lấy kỳ danh, nhìn qua, rồi trực tiếp thống lĩnh toàn bộ tông môn ở khổ sinh sân mạch, bắt đầu chủ động tiêu diệt đám thần tử còn lại. Còn Thế Tử và Minh Mai Công Chúa ở giữa không trung bọn họ cũng không lưu lại nơi này mà dẫn theo hứa thanh rời đi. Lúc xuất hiện thì đã ở chỗ đầu nguồn đám thần tử này hiện lên. Đây là một cái hố sâu cực lớn, trong đó lập rè hồng mang, còn có những tiếng giống khó chịu chuyển ra từ bên trong, giống như âm thanh tim đập văng cả ra ngoài, hóa thành tiếng nổ vang. Thế tử và minh mai công chúa cúi đầu nhìn, hứa thành đi sau, ánh mắt cũng rơi vào trong hố. đoạn đường này bay tới hắn đã thấy được quá nhiều thần tử, mặc dù lúc trước bị thế tử hừ lạnh một cái mà toái diệt vô số, nhưng chỗ này cũng không hề thiếu thần tử, đang liên tiếp gào thét lao ra từ hố sâu phía dưới. Hứa thành Nhưng thứ bên ngoài này thì liền giao cho ngươi. Với chiến lược bây giờ của ngươi, thì kiên trì một đoạn thời gian là không có gì đáng ngại, cũng coi như là một lần ma luyện với ngươi. Thế tử nói xong liền nhìn Minh ma Công Chúa ở bên cạnh. Minh Mai Công Chúa gật đầu, sau đó hai người đồng thời bay thẳng tới hố sâu, rồi lao tụt xuống dưới. Hứa thành cũng không trần chờ Sau khi thế tử và Minh Mai Công Chúa rời đi, hắn cúi đầu nhìn xuống thủy Triều đỏ đang không ngừng xuất hiện phía dưới. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo Mà sự hiện hữu quán cũng lập tức đưa tới sự chú ý của đám thần tử ở bên dưới, khát vọng đối với huyết thực là bản năng của đám này. Hình như bên trong cảm giác của bọn nó thì khái niệm sợ hãi rất khó mà bị kích phát ra. Càng nhiều hơn chính là sự hỗn loạn và điên cuồng. Khi thức trên người hứa thanh lại giống như là có thêm hương vị ngọt ngào, vì vậy sự điên cuồng của bọn nó càng thêm mãnh liệt, phát ra những tiếng gào thét vọt thẳng về phía hứa thanh. Huyết mạch của bọn nó có thể bỏ qua rất nhiều thuật pháp của tu sĩ. Tốc độ của bọn nó lại càng kinh người. Mà thần tính chấn động trên người bọn nó cũng đủ để phá vỡ hết thảy trở ngại. Nhất là sinh mệnh lực của bọn nó còn ương ngạnh đến cực hạn nữa. Giá phút này bọn nó từ bốn phương tám hướng đều phóng tới hứa thanh. Hứa thanh mặt không cảm xúc con người chiếu xuống thủy Triều đỏ bên dưới. Nơi đó cũng không có trở thành màu đỏ mà hóa thành một mảng đen nhánh. Ngay ở chỗ này thử nghiệm một chút kết quả phát triển của ta trong thời gian qua hứa thanh lẩm bẩm nhìn xuống đại địa bên dưới nơi ánh mắt hắn nhìn tới một mảng khu vực lớn ở dưới mặt đất lập tức vặn vẹo mơ hồ và dị chất sinh sôi lực lượng độc cấm ầm mầm bộc phát ở bên trong mà hơn 10 con thần tử trong phạm vi đó từng con liền phát ra tiếng kêu rên thê lương bằng mắt thường có thể thấy thân thể của bọn nó đang bị hư thối dị chất đến từ độc cấm Vào năm đó có thể giúp hứa thanh cướp đoạt bản nguyên của xích mẫu Bởi vậy có thể phán đoán Vị cách của nó Vốn là siêu việt xích mẫu Tình huống trước mắt là điều xác minh tốt nhất Nhưng đứa còn nối dõi của xích mẫu này Bản thân chúng nó ngoại trừ hỗn loạn Và điên cuồng ra Càng là tràn ra Lực lượng dị chất của xích mẫu Nhưng bây giờ ở dưới độc cấm của hứa thanh Chúng nó lại không cách nào chống cự Trong tiếng nổ vang Hơn 10 con thần tử đó đều gào thét thảm thiết hóa thành máu lãng, mà một màn như thế cũng kích thích những thần tử khác. vì vậy càng nhiều thần tử hơn nữa lần không dựng lên gào thét lao về phía hứa thành hứa thành thần sắc như thường vung tay lên đồ đằng kim mô trên người lập tức hiển hóa hình thành giữa không trung phát ra tiếng gầm nhẹ hòa diễm màu đen lập tức bùng phát. trong đó càng có một cây trưởng mâu mang theo khí tức cấm kỵ tràn ra muốn những chấn động kinh khủng rồi đâm ra bốn phía những nơi đi qua hư vồ toái diệt thiên địa nổ vang phàm là thần tử tới gần thân thể đều tan vỡ trong chớp mắt cho đến khi cây trưởng mâu ghim xuống đất đại địa chấn động toàn bộ thần tử trong phạm vi ngàn trượng đều phát ra tiếng kêu gào đau khổ thân thể cứng rắn của chúng bây giờ lại vô cùng yếu ớt chấn động thần tính mà chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo thì bây giờ bị chấn áp ngược lại Tựa hầu hết thảy tất cả đều bị khắc chế, lấy một loại lực lượng nghiền ép mà chấn nát tất cả. Không phải là chúng nó không mạnh, khi đối mặt với tu sĩ thì chúng nó có được ưu thế trời ban, bản thân ẩn chứa dị chất, cũng khiến cho tu sĩ vào lúc đối mặt với chúng nó, thì mọi thời khắc bản thân đều bị ô nhiễm. Thậm chí đối với tu sĩ mà nói thì máu tươi của chúng cũng là kịch độc. Nhưng mà đối với Hứa thành thì tất cả những thứ ấy đều không có tác dụng. So độc thì chúng nó không sánh bằng, so vị cách của dị chất. chúng nó lại càng không bằng nữa điều này đã định trước đây chính là một chiến trường giết chóc áp đảo nghiêng về một bên âm thanh nổ tung vang vọng hứa thanh cất bước lao vào đàn thần tử một đường nơi mà ánh mắt hắn nhìn đến thì liền có độc cấm bộc phát kim ô cũng lao ra và cấm kỵ thì hủy diệt càng có chiêu hà quang lập lòe bên ngoài cơ thể hứa thanh mỗi một lần quét qua thì hết thảy những tồn tại xâm nhập tới gần hắn đều bị gạt bỏ Càng có vô số pháp thuật biến ảo từ bên trong khuếch tán ra ngoài. Thi thoảng lại có hư ảnh quỷ đế sơn phủ xuống, chấn áp bát vương. Thiên đạo Thương Long cũng lao ra từ hư vô giống một cái về phía đám thần tử kia, rồi điên cuồng thôn phệ chúng nó. Vì vậy, ở bên trong bầy thần tử này, hứa thanh thật giống như một vị sứ giả có tử vong đang hành tẩu giữa đám đông. Nơi mắn đi qua thì đều bỏ lại thi hài, không còn hoàn chỉnh. Duy chỉ có một điều là bốn phía không có người nào khác chứng kiến, vì vậy một màn này không ai thấy được, nếu không nhất định họ sẽ cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh. Thật sự là do khắc này thật nhìn hứa thanh căn bản không giống tu sĩ. Dưới sự phụ trợ của chiêu hà quang, trong khi trường mâu cấm kỵ lập lẻ, hai mắt hắn là một mảnh đen nhánh, cộng với gương mặt không có quá nhiều thần sắc, hứa thanh lúc này tựa như thần linh. Thậm chí một nén nhang sau, phiên khu vực này càng lúc càng mơ hồ, cảm giác vặn vẹo cũng càng vô cùng mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ, nơi đây rõ ràng đang cải biến để trở thành cấm khu. Chỉ bất quá cấm khu ở trong nhân gian, đối tượng phải thống khổ là sinh linh vạn tộc. Nhưng cấm khu ở chỗ này, thứ kêu rên thảm thiết lại là thần tử của xích mẫu. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có thần tử run rẩy không dám tới gần. Sợ hãi của bọn nó tăng lên vô hạn áp chế luôn cả bản năng. Chiến đấu Nhìn qua hết thảy, thần sắc cửa thành vẫn bình tĩnh. Nhưng thứ thần tử này chỉ có thần thuật mới có thể kiềm chế nếu như không có lực lượng của thần linh tu sĩ đối mặt với bọn chúng sẽ vô cùng khó khăn bởi vì từng con đều chính là một cái nguồn ô nhiễm như vậy lần lần nữa thử lực lượng quyền hành của tử nguyệt hứa thanh nhắm hai mắt lại trong nháy mắt tiếp theo có từng giọt máu tươi bay ra từ trên cơ thể hắn trong chớp mắt thân ảnh hứa thanh tan biến bị vô tận máu tươi bao phủ hóa thành một vòng xoáy huyết sắc âm ầm chuyển động lúc quyền hành Của bản nguyên hồng nguyệt bộc phát, càng có một tòa thần tàng lên xuống ở bên trong vòng xoáy huyết sắc này, cuối cùng âm âm tạo thành một màn máu cực lớn, đang muốn phủ xuống đại địa, bao trùm toàn bộ thần tử ở nơi đây. Nhưng mà vào chính lúc này, từng quan thần tử bốn phía, đột nhiên run rẩy kịch liệt, tiếng kêu rên trong miệng chúng, tàn biến, toàn bộ đều cúi đầu, trực tiếp nằm dạp xuống cái màn máu do hứa thành biến thành, phát ra những âm thanh xì xào. Âm thanh đó rất đặc biệt, khác hẳn với tiếng gào thét của chúng lúc trước, trong đó ẩn chứa cảm giác thân thiết và sự thân phục. Màn máu trên bầu trời cũng dừng lại, trong đó huyễn hóa ra gương mặt của hứa thanh. Hắn nhìn đám thần tử với số lượng phải tính bằng đơn vị hàng ngàn đang đồng loạt nằm dạp xuống đất ở khắp cả vùng đất này. Hắn như đang suy tư, một lát sau thân ảnh hứa thanh hội tụ ở trên không trung rồi bước xuống đại địa đi tới phía những con thần tử đang nằm dạp xuống đất. mà những thần tử này liền biến hóa thái độ biến thành vô cùng nhu thuận tựa như là sủng vật vậy thậm chí còn dùng cái đầu cọ vào mặt đường nơi mà hứa thanh đi qua lúc trước thế tử nói là những con thần tử này là gì là vật chất không tất yếu ở trong quá trình xích mẫu thành thần cho nên phóng thích ra ngoài tạo thành cái kiến giải ấy khả năng là còn có chút hời hợt có lẽ chúng nó vốn không phải con nối dõi của xích mẫu, cụ thể mà nói hẳn là con nối dõi của bản nguyên hồng nguyệt mới đúng. Xích mẫu ở trong quá trình cướp đoạt quyền hành của hồng nguyệt, từ đó mà sinh ra tạp chất mới hình thành nên bọn chúng. Trong mắt hứa thanh lộ vẻ suy ngẫm, hắn đi tới trước mặt một con thần tử, giơ tay đặt lên đỉnh đầu của nó. Trên bầu trời gió màu xám cho gào thét cuốn lên cát sỏi, tra khuất cả bầu trời. Ở trong cảnh sắc khôn ám, sắc điệu của toàn bộ thế giới đều là sự âm lãnh. cả vùng đất này có mấy vạn thần tử giữ tận giống như con yêu quái. ưu hồi hết thảy sự hỗn loạn áp chế tất cả tính điên cuồng mà nằm dạp xuống đất để chiều bái từ xa nhìn lại một màn này tràn đầy lực trùng kích thị giác ở phía trước của bọn nó hứa thanh bình tĩnh đứng đó một thân hắc y, một đầu tóc đen gió thổi làm bay mái tóc lộ ra hai mắt đen nhánh của hắn tay áo bồng bềnh càng nằm nổi bật dáng người cao ngất phối hợp với từng vòng máu tươi chảy xuôi vờn quanh ngoài thân thể giống như giải lụa Nhìn thấy phải sững sờ thì phảng phất hắn như là một yêu chủ bước vào trốn nhân gian. Giờ phút này, vì yêu chủ nhìn qua đám thần tử trước mặt rồi đưa tay lên trên đầu của một con. Khoảnh khắc đụng chạm vào, thân thể của thần tử ngưng lại, nhưng cũng không dám vùng vẫy chút nào, không dám nhúc nhích. Hứa thanh mặt không cảm xúc, dung nhập thần thức và lặng lẽ cảm thụ. Thứ đầu tiên, bán cảm nhận được là sự phục tùng cùng với kính sợ của thần tử này truyền ra. Đây là một loại hành vi bản năng áp chế luôn cả sự hỗn loạn và điên cuồng của đối phương. Tiếp tục hắn cảm nhận được cơn đói khát của đối phương. Điều này khiến cho hắn nghĩ tới một màn tiếp xúc cấp thần của mình khi trước. Hồi lâu sau hứa thanh tiếp tục đè tay phải xuống, theo độc cấm tản ra và theo lực lượng tử nguyệt tràn vào. Thủ đoạn bình thường thì vốn là rất khó xuyên phá được thân thể của thân tử. Nhưng lúc này từ hứa thanh xuất ra thì lại nhanh chóng hỏa tan phòng hộ của nó. Từng giọt máu tươi từ trên thân của thần tử nhỏ xuống mặt đất phát giam thanh xì xì, làm mặt đất bị ăn mòn, mà tay phải hứa thanh đã xâm nhập vào bên trong máu thịt của thần tử. Cơn đau nhức kịch liệt khiến thần tử ngày càng run rẩy nhưng nó vẫn không dám né tránh hay là phản kháng. Đối với những con thần tử này mà nói thì quyền hạch không nguyệt, ở trên người hứa thanh tựa hồ có thể sinh ra áp chế mạnh đến cực hạn. Bên trong máu thịt lại càng ẩn chứa nhiều hỗn loạn hơn, còn có cả mức độ ăn mòn nhất định, và lại đã bao hàm cả dị chất xâm nhập. Hứa thanh trầm ngâm, hắn có thể cảm nhận được những con thần tử này, thì chính bản thân mình không nên thôn phệ, Bởi vì chúng nó là tạp chất biến thành, cho dù nuốt vào thì cũng không có bất kỳ chỗ lợi nào cho bản thân. Sau một lúc hứa thanh lắc đầu giơ tay phải lên, ánh mắt của hắn quan sát bốn phía, nhìn những con thần tử đang nằm dạp xuống đất này. Ánh mắt hứa thanh nhau lại, lấy ra một cái mảnh vỡ. Vật đó vừa xuất ra một cỗ lực lượng mênh mông ở bên trong khuếch tán ra, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, cảm giác áp bách lộ ra càng thêm rõ ràng. Đây là lễ vật thế tử cho hứa thanh lúc trước, mảnh vỡ đại thế giới của một vị quẩn thần. Đã từng bị đội trưởng mượn dùng để chấn áp U tinh mông to, cho đến khi U tinh đến tiệm thuốc rồi mới được thả ra, đội trưởng đã trả lại nó cho hứa thanh. lúc này một cỗ hấp lực bộc phát từ bên trong mảnh vỡ trong chớp mắt mấy vạn thần tử nơi đây nhào nhào bị hút vào bên trong chớp mắt là không còn một mống làm xong những thứ này hứa thành thu hồi mảnh vỡ rồi nhìn về phía hố sâu chỗ đó đã không có thần tử tiếp tục leo lên tiếng gầm nhẹ sớm đã tan biến đang lúc xem xét thì bỗng có một đạo thần niệm chấn động chuyển ra từ bên trong hứa thành xuống đây một chuyến đó chính là âm thanh của thế tử hứa thanh cũng không lập tức đi xuống mà cẩn thận phân biệt một phen lúc này mới đi tới biên giới của hố sâu cúi đầu nhìn kỹ và cất bước tiến vào tốc độ bay xuống quán thì lại rất nhanh trong mắt tràn ngập độc cấm và bốn phía vởn quanh máu tươi lao vun vút xuống đáy càng xâm nhập thì dị chất nơi đây càng thêm nồng đậm càng có dịch nhờn chảy xuôi trên vách tường bốn phía mùi vị hư thối cũng từ bên trong những cái dịch nhờn đó tràn ra khiến cho người ta buồn lôn ở phía dưới càng có một mảnh hồng quang Yếu ớt đang lập lè Cuối cùng sau khi hứa thanh tới gần Thì một cái bích chướng do máu thịt Tạo thành ánh vào trong tầm mắt Đoàn máu thịt này như một mặt của bức tường Phong tỏa con đường tiến lên phía trước Nó liên tục nhúc nhích tràn ránh sáng đỏ Khí thức của xích mẫu ở bên trong là cực kỳ nồng đậm Hình như là nó đang vùng vẫy Muốn phòng ra phía ngoài Nhưng mà một cỗ lực lượng chấn áp vô hình Lại khiến cho nó không cách nào phản kháng Chỉ có thể nhúc nhích Và không ngừng lui về phía sau Mà thế tử cùng với minh mai công chúa Thì đang đứng trước cái bích trướng màu đỏ thịt đó Cái đó chính là một đạo phòng hộ sâu cùng chắn lối đi thông tới hạch tâm của nơi này Chúng ta phải đi vào bên trong Lấy một vật phẩm Đây chính là vật mấu chốt để cứu lão cửu Nếu như cửa ép anh mở Dù xích mẫu ngủ say Thì cũng sẽ có cảm ứng Sẽ theo bản năng ẩn dấu nó đi Cho nên cần hứa thành người triển khai quyền hành Lặng lẽ mở ra một lỗ hổng ở đây Thế tử quay đầu lại nhìn hứa thanh. Hứa thanh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Trên đường đến hắn cũng đã đoán được. Lúc trước thế tử và mình mai công chúa nhiều lần ra ngoài, nghĩ đến mục tiêu chính là nơi đây. Vì vậy hắn cất bước đến trước đoàn máu thịt. Máu tươi ngoài thân thể chảy xuôi nhanh hơn, theo tay phải dơ lên và nhanh chóng hội tụ lên trên đầu ngón tay. Lúc mà hồng mang rực giữa chói mắt thì một giọt máu tươi bay ra từ đầu ngón tay của hắn, rồi bay về phía đoàn máu thịt kia. Bên trong giọt máu tươi này ẩn chứa quyền hành hồng nguyệt của hứa thanh, tràn ra nồng đậm dị chất, mơ hồ có thể thấy được một hồng nguyệt cỡ nhỏ bị biến ảo ra bên trong. Mở Một khắc khi máu tươi đụng chạm vào bích trướng, hứa thanh chuyển ra thần niệm. Bích trướng bằng máu thịt kia chấn động mạnh, nơi mà giọt máu của hứa thanh hạ xuống, máu thịt lập tức bốc lên đè nén ra bốn phía để tách ra một đạo khe hở. Thế tử và Minh Mai công chúa không chút rò rợ, hóa thành hai đạo cầu vồng chu tụt vào bên trong, rồi rất nhanh biến mất không thể đâu nữa. Hứa thanh cũng không có đi vào theo, mà thân thể cấp tốc lui ra phía sau, cho đến khi thối lui ra ngoài trăm trượng. Lúc vẫn còn muốn tiếp tục, thì bên trong quang đoàn máu thịt chuyển giam thanh bén nhọn. Càng có cả tiếng gào thét vang lên, sau đó máu thịt run rẩy và bắt đầu héo rũ. Toàn bộ quá trình cũng chỉ trong thời gian đến từ 3 đến 5 nhịp hô hấp, Sau khi đoàn máu thịt kia héo rũ đến cực hạn thì đã trở thành cho bụi mà tiêu tán, lộ ra một cái địa quật lớn dưới hố sâu. Mà bên trong địa quật đó trông thấy mà giật mình. Dưới đất là một cái ao máu sền sệt, tràn ra mùi hư thối nồng đậm. Ở vị trí chính giữa có một khối thủy tinh màu đỏ lớn, lộ ra một nửa trên mặt nước, lập lè hồng mang. Mà bên trong ao máu còn tồn tại có vô số quả trứng. Những quả trứng này có quả thì to tới mấy trượng, có quả còn hơn 10 trượng. kích thước nói chung lớn nhỏ khác biệt nhau, nhưng đều là màu đỏ cả. Ở trong đó một bộ phận là nguyên vẹn, còn có một bộ phận thì vỡ vụn, còn có vỏ trứng trôi nổi ở trên ao nước. Xuyên thấu có lớp vỏ ngoài của những quả trứng còn nguyên vẹn, có thể nhìn thấy trong đó chính là thần tử, chúng nó đang đăng vùng vẫy muốn phá vỏ mà ra. Về phần thế tử và minh mai công chúa, thân ảnh hai người bay thẳng tới thủy tinh màu đỏ, lập tức tới gần sau đó đồng thời ra tay, thu lấy khối thủy tinh đó. Mà theo thủy tinh biến mất, ao máu nơi này cũng là nhanh chóng, khô héo đi. Những quả trứng vùng vẫy càng thêm mãnh liệt, tiếng gầm trồng muộn, phát ra, vang vọng liên hồi. Được rồi, chúng ta rời đi thôi. Sau khi lấy được đồ vật cần thiết thì thế tử hòa hoãn trở lại. Trong lúc nói chuyện liền giơ tay lên, đang muốn phá hủy tất cả trứng ở nơi đây. Nội tâm của hứa thanh khẽ động vội vàng mở miệng. Tiền bối, những con thần tử này ta có chỗ dùng. Thế tử nghe vậy liền chúi tới trên người Hứa Thanh, minh mai công chúa ở bên cạnh gật đầu. Hứa Thanh lập tức lấy ra mảnh vỡ đại thế giới bấm niệm pháp quyết chỉ ra một ngón tay. Hấp lực lập tức tràn ra trong nháy mắt tất cả trứng đều bị hút vào trong mảnh vỡ. Sau khi thu xong, Hứa Thanh mới cảm thấy vừa lòng thỏa ý, sẵn sàng rời khỏi nơi đây. Số lượng nhiều như vậy, Thánh cảm thấy đã phù hợp với số lượng dầu mà đội trưởng cần thiết rồi. Như vậy thì chúng ta đi. Mà thấy hứa thanh đã xử lý xong, thế tử nhàn nhạt mở miệng, phất tay áo lên vòng quanh hứa thanh, lão rời khỏi hố sâu này để đi ra bên ngoài. Sau đó thì minh mai công chúa giơ tay nhấn một cái, đại địa lập tức nổ vang. Hố sâu lay động và bắt đầu âm mầm sụp đổ xuống, vô số núi đá trống rỗng xuất hiện, rất nhanh liền bao phủ nơi đây, thành như đất bằng. Đến lúc này thì một trận, náo động phát sinh ở khổ sinh sân mạch đã được giải quyết một cách hết sức đơn giản. hứa thanh cảm thấy vấn đề đó cũng bình thường thôi dẫu sao thì có một uẩn thần ở đây chỉ là một cái động quật sinh ra thần tử mà thôi làm sao dấy lên sóng lớn cho được nhưng đối với tu sĩ khổ sinh sân mạch mà nói cảm giác trùng kích vô cùng mãnh liệt nguyên bản bọn họ đã chuẩn bị liều mạng nhưng hết thảy phát sinh về sau lại khiến tâm thần bọn họ dâng lên gợn sóng rất cao Có thể đánh một trưởng bao phủ toàn bộ sân mạch, giết chết vô số thần tử, có thể làm cho mặc quỳ lão tổ cũng phải cung kính đến mức hèn mọn, lại còn tự xưng là vãn bối. Tồn tại như vậy, cảnh giới tu vi của người đó là gì? Đáp án khi này, không cần nói cũng biết. Quẩn thần. Lúc này hai chữ lơ lửng hiện ra trong lòng toàn bộ tu sĩ đã trở thành sấm sét nổ vang và hóa thành từng cơn run rẩy theo bản năng. Mà đến khi tiêu diệt toàn bộ thần tử còn sót lại, họ tận mắt nhìn thấy mặc quỷ lão tổ tới tiệm thuốc trong thổ thành, không thèm để ý thân phận chút nào là một người tiếp khách dạng như tiểu nhị. Một màn này khiến trong lòng tù sĩ khổ sinh sơn mạch lần nữa nhắc lên phong bạo. Thời điểm trước đây tiệm thuốc nhỏ trong thổ thành vốn cũng có một chút danh khí ở trong khổ sinh sơn mạch, dù sao ở chỗ đó có phát sinh một số sự tình không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng rất khó tưởng tượng. Là nơi ấy là có tồn tại cả uẩn thần Hôm nay bọn họ đều hiểu Và biết được cái tiệm thuốc đó Mới là hạch tâm của khổ sinh sân mạch Thậm chí là tính trên cả cái mảnh đại vực này Cái nhận thức đó Khiến tất cả mọi người vô cùng kinh sợ Vì vậy trong thổ thành Khi trước chỉ là tầm thường Thì giờ đây đã trở thành Thánh địa của Đại Mạc Mà trong số những người thổ thành Tất nhiên có cả tu sĩ nghịch nguyệt điện Cho nên hết thảy việc phát sinh nơi đây Rất nhanh được truyền về nghịch nguyệt điện Tiếp đó thì được toàn bộ quân phản kháng trên Tế Nguyệt Đại Vực biết được. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thế lực phản kháng bên ngoài đều oanh động. Cho đến thời điểm ấy bọn họ đã nghe tới khổ sinh sân mạch, nhưng bởi vì Đại Mạc này xuất hiện gió màu xám cho, cho nên chỗ đó đã có mức độ ngăn cách nhất định cùng với bên ngoài, tựa như một mảnh tịnh thổ đặc biệt riêng. Và lại, dường như nơi đó cũng là đầu nguồn cảnh tượng chảm thần đài, cho nên bị người ta lưu ý và suy đoán. Nhưng ẩn thuần xuất hiện khiến cho bên ngoài bốc lên chấn động cực lớn bởi vì bọn họ liên tưởng đến cảnh tượng của Trảm thần đài, đồng thời suy đoán với thân phận của vị ẩn thần, cũng theo đó mà được dựng lên là Thế Tử. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.